Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đứng ở bên dưới, thì ra nơi này có một tầng hầm. Anh có cảm giác, anh đang ở rất gần phương dĩ cầm. Xong anh không thể xác định được bên cạnh cô còn có kẻ nào khác hay không, nên anh cũng không dám manh động, khiến cho cô lâm vào nguy hiểm. Phòng tiêu giã thận trọng bước xuống phía dưới. Trồn tôm lấy cánh tay anh nhắc anh chú ý an toàn. Phòng tiêu giã nín thở tiếp tục bước xuống. Tầng hầm tối om, phảng phất mùi máu tanh khiến anh hoàng sợ. Lúc này anh không có cách nào khác là phải bình tĩnh xem xét tình huống, vội vã bật đèn pin lên. vương dĩ cầm đang ngồi dựa vào vách tường, như là một con búp bê phải rách nát, không còn một chút sức lực. Tiểu cầm! Phòng tiêu giã giống như là hóa điên xông lên mà bắt lấy bà vai cô. Tiểu cầm! Em không thể nào chết được! Mò mở mắt ra nhìn anh! Nhìn anh đi đây! Sau khi nhìn thấy ngừa cơ vẫn còn ấm, thì phong tiêu giã mới an tâm một chút, tiếp tục lay tỉnh cô. John nghe thấy tiếng kêu của phong tiêu xã liền chạy xuống dưới, bật đèn pin lên quan sát hết thảy mọi thứ dưới tầng lầu. Sam, Thì thể trần trụi đã cứng lại của Sam ở trong góc sáng sổ cổ tầng hầm cách vương dĩ cầm chưa đến một mét. Vương dĩ cầm khó nhọc mở mắt ra. Cô rất là yếu ớt, không thể nhìn thấy rõ, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở quen thuộc của phong tiêu xã. Anthony! Đã giết lão ta! Cô khẽ nói đứt quáng rồi ngất đi trong lòng của anh. Ngày hôm sau, Anthony Housen bị Interpol Mỹ triệu tập đến trụ sở của bọn họ ở Boston để điều tra hợp tác. Tôi không biết vì sao tên tội phạm nguy hiểm như Sam lại ăn nốt trong trang viên của chúng tôi. Trang viên rộng như vậy, làm sao tôi có thể để ý được hết mọi ngóc ngách được chứ? Anthony bình tĩnh trả lời Lão không ngờ Interpol sẽ phát hiện ra thi thể của Sam nhanh đến như vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Sam đã chết rồi. Người đã chết thì làm sao đối chứng được? Trừ khi Interpol có bằng chứng xác thực bằng không thì đường Hồng sẽ bắt được lão ta. Xem ra tôi phải thuê thêm vài bảo vệ thôi. Cảnh sát làm việc tắc trách, không thể bảo đảm an toàn cho người dân như thế này, thì tôi đành phải tự lực cánh sinh vậy. Vậy còn cô gái Trung Quốc bị bắt nhốt chung với thi thể San thì sao? Chẳng lẽ ông cũng không quen sao? Nghe Anthony nói dối, thì Xuân liền châm chích. Tôi biết cô gái đó, nhưng tôi không biết tại sao cô ta lại bị nhốt ở đó. Tôi đã đưa cô ta ra sân bay rồi. Có lẽ là giam bắt gấp cô ta. Rồi cô đã giết cậu sang Mà cậu cũng biết rồi đó Phụ nữ nhiều khi điên cuồng lắm Anthony tự tin rằng ở nước Mỹ thân phận và địa vị sẽ khiến cho lời nói Của lão ta có trọng lượng Hơn là một người da vàng tứ cố vô thân Nhiều nên thằng thường nói thẳng Đem mọi tội lỗi đổ vấy cho vương dĩ cầm Anthony Ông chắc rằng mọi việc Ông không biết ai làm sao Phòng tiêu giá đầy cửa Lấy cậu cô bước vào vẫn nộ nhìn lão Sao mày lại ở đây Trước khi lão ra ngoài đã cẩn thận hỏi những kẻ đang canh giữ ngoài phòng Xác định anh luôn ở trong phòng mấy hôm nay Không đi đâu nên lão chưa từng nghi ngờ Tôi đến giao cái này cho John Phòng tiêu giá đem một mảnh máy vụn Giống như là móng tay đưa ra trước mặt cho Anthony xem Rồi giao con chip cho John Tôi nghĩ đây chính là bằng chứng Chứng minh Anthony và Sam đã câu kết với nhau Đó là cái gì? Mày muốn vụ ăn cho tao sao? Mày muốn chiếm đoạt tài sản của tao? Anthony cực kỳ sợ hãi Sau khi giết chết Sam, Lão đã cẩn thận lục tìm toàn bộ trên người của gã, ngay cả khoang miệng lỗ tai và hộ môn của không ta. Nhưng tại sao Phong Tiêu Giã lại tìm được con truyết đó chứ? Ông bỏ cái trò vừa ăn cướp vừa la lẳng đi. Cứ nghĩ đến việc Anthony suýt chút nữa thì giết chết Vương Dĩ Cầm, thì Phong Tiêu Giã lại hận là không thể cho Lão một đấm. Có điều Vương Dĩ Cầm đang ở bệnh viện chờ anh, mà Anthony cũng sắp phải chịu chế tài của pháp luật trời. Anh tin Interpol và cảnh sát Mỹ rất, rất hứng thú với loại tội phạm nguy hiểm như Anthony. Anh không cần phải làm với bẩn bàn tay của mình. Tôi về trước đây. Vợ tôi đang chờ tôi tới bệnh viện. Phòng điều giá công tốt ra một lời buồn nuông nào, chỉ là chân thành nói lời cảm ơn John. Anh biết John đã giúp anh một chuyện quan trọng tới mức nào. Đáng lẽ tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, là cậu đã giúp tôi lập công lớn. Bởi vì truy tìm Trâm, Interpol đã trao giải thưởng tới mười triệu đô la. Đồng thời cửa ra những người xuất sắc nhất Tôi đi đây Phòng tiêu giáo cũng không muốn nhìn thấy Anthony nữa Chào tạm biệt John rồi cất lời Mau kiểm tra thông tin bên trong Chúng ta phải đưa ra bằng chứng xác thực Để lão Hâu Xuân này không còn rào biện được nữa Phải biết rằng lão ta có quan hệ thân thiết Với rất nhiều nghị viện quốc hội John nói rồi giao con chip cho nhân viên ở bên cạnh Trong khi phòng tiêu giáo trở lại phòng bệnh viện Thì Phương Dĩ Cầm vẫn đang còn ngồi say Báo sĩ nói cơ thể của cô vô cùng suy ngược nhưng may là chỉ hoảng sợ, chưa không bị thương nghiêm trọng. Điều cần nhất bây giờ là để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi anh đi khỏi, khoảng... nghe chuyện hot nhất tại đọc